Mời các bạn theo dõi tiếp bộ thiểu thuyết kinh sĩ Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà xin đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com thứ 18 Bề Chứa Cát Chết Người ca mập tin rằng Những hòn đá màu đen này Có năng lượng thần bí Nếu dùng chúng để xây cung điện thì sẽ tránh được hỏa hoạn. Nên họ dùng tất cả những khối đá màu đen trên đất xây thành tòa kiến trúc kiên cố này. Bức tranh cuối cùng miêu tả vì nơi đây khan hiếm vật liệu. Cho nên khi những người cá mập chết đi, họ sẽ bị luyện thành một dạng chất lòng. Cũng chính là dầu cá mập mà chúng ta thấy trước đó dùng để chiếu sáng. Nghe người đàn ông trung niên kể xong nội dung của bức tranh Diệp Tri Thu chỉ vào xác cô dâu hỏi Cô ấy chính là cô dâu bị hiến tế ạ Thật quá đáng thường Tôi cũng nhìn cô dâu đã không còn nhúc nhích kia Mặc dù khăn phủ đã che đi gương mặt của cô Nhưng tôi tin rằng khi còn sống Cô nhất định là một cô gái xinh đẹp Lúc này chú Lê tiếp tục hỏi người đàn ông kia Vậy tùy thần mà bức tranh này nhắc đến Chính là loài thực vật đáng sợ đó à? Phải Loài thực vật này Cứ 7 năm sẽ phát tán bào tử một lần Nếu có động vào Vật nào đó Đụng vào nó Thì nó sẽ phun bào tử Mà mạch nước ngầm này Có lẽ đã tồn tại hàng vạn năm Rất khó nói Dưới đó có tồn tại sinh vật nào Từ thời kỳ băng hà hay không? Những người cá này coi nó như thần chân thành Cũng là bình thường thôi Người đàn ông nói Diệp Tri Thu làm quân y Cô quan tâm nhất Là chuyện có thể tìm được nguồn nước cho mọi người Nên cô vội hỏi Chú ơi Có thể tìm thấy nguồn nước không Người đàn ông trung niên Cật đầu khẳng định Tìm được Nơi này vốn được dùng để tết thần Mà rơi miếu là hầm nước uống cung cấp cho cả thành Tôi nhìn đôi môi khô khốc của người đàn ông, chợt nghi ngờ. Nếu đã có nước, vì sao ông ta không uống? Nếu không phải là nước có vấn đề, thì chắc chắn người đàn ông này có vấn đề. Người đó đưa nhóm chúng tôi đến lối vào của miếu nước thần. Chỗ này cũng không có gì bí ẩn. Nhưng khi đến gần, tôi đã bị kỹ thuật kiến trúc ở đây làm kinh ngạc. Hồ nước to bằng một sân bóng rổ lớn Mặt nước phẳng lặng như một chiếc gương Khi bước vào Sẽ cảm thấy hơi lạnh bao quanh Chắc là nhiệt độ nước rất thấp Đột nhiên Tim tôi xiết lại Loại cảm giác quen thuộc kia lại ùa về Chỉ là lần này có hơi khác biệt Tôi không nhìn thấy hiện tượng gì bất thường Nhưng có thể nghe thấy Rất nhiều âm thanh thì thầm nói chuyện Có già có trè con nam con nữ. Khoảnh khắc đó làm tôi hoang loạn vô cùng. Ánh sáng trong này rất tối nên mọi người đều nhau nhau mở đèn pin lên. Ánh sáng soi rõ đến đáy của làn nước phẳng lặng. Triệu Cường không đợi kịp, vội múc một ấm nước cho lên miệng. Chờ chút, đun lên rồi hắng uống, dù sao cũng không phải là nước chảy. Diệp Chi Thu lo lắng hỏi. Nhưng Triệu Cường lắc đầu. Yên tâm Nước này chắc chắn là nước chảy Nếu không đất cạn rồi Hồ nước này chắc chắn có thông với mạch nước ngầm Mọi người thấy anh ta nói có lý Lúc tử bình cũng dùng tay múc nước rồi ngửi Sau đó dùng đầu lưỡi nếm thử Rồi nói với mọi người Không có mùi vị gì khác thường Chắc là uống được Mọi người nghe thế Thì bắt đầu cho nước vào bình Dù chỉ có đình nhất nghi ngờ đi sâu vào hầm nước. Anh ta vừa đi vừa chiếu đèn xuống mặt nước. Đột nhiên, một mặt người trắng bệch hiện lên trong nước. Tôi vẫn đang dò xét nhìn mặt nước phẳng lặng, cảm giác bất an mạnh mẽ kéo tới khiến tôi vô cùng lo lắng. Nước ở đây thật sự có thể uống được sao? Vì sao một tòa thành cổ lớn như vậy lại chỉ còn mỗi thi thể của cô mặc áo cưới? Ngày lúc Tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Đột nhiên, Đình Nhất quát lên. Không được uống, trong nước có cái gì đó. Nhưng Triệu Cường và Lưu Tử Bình đã uống một ngụm. Họ hoàng sợ nhìn về phía Đình Nhất. Thật ra, lúc nghe thấy tiếng hét. Tôi đã biết ngay, nơi này nhất định còn có thi thể. Hơn nữa, số lượng không hề nhỏ. Thế nên tôi đi nhanh đến phía Đình Nhất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi nhìn từng thi thể trương phình kia Tôi vẫn phải nôn khan một hồi Dù sao Đây cũng là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy nhiều thi thể đến vậy những người khác thấy vậy thì biết Chắc trong nước có thứ ghê tầm Đặc biệt sắc mặt của Triệu Cường Và Lưu Tử Bình lại càng khó coi hơn Khi đến chỗ tôi Nhìn thấy thứ trong hầm Mọi người đều nôn ra hết Tôi cố gắng đè nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, bắt đầu quan sát các thi thể này. Nhìn quần áo có thể thấy họ là người sống trong tòa thành cổ này. Có lẽ đây là những người đưa cô dâu hiến tế, thủy thần. Nhưng tại sao họ lại chết ở đây? Thi thể ngâm trong nước, ngàn năm không thối sữa. Có lẽ là vì nhiệt độ nước thấp, luôn duy trì ở trạng thái ổn định. Và không san kín mít Do không ai đến đây trong một thời gian dài Tôi định đi tới phía trước Xem kỹ hơn Lại bị Đinh Nhất kéo lại Đừng đụng vào nước Có thể không sạch Thật ra không cần anh ta nói Tôi cũng biết Hồ nước này đã ngâm sát chết Suốt 2000 năm Sao có thể sạch được chứ Tôi rất thông cảm Với hai vị vừa anh Dũng uống nước kia Chú Lê nhìn những thi thể trong hột nước Sắc mặt khó coi Xem ra nguồn nước này Không dùng được rồi Chúng ta phải nghĩ cách khác Để tìm nguồn nước thôi Nói xong chú quay người nói với Người đàn ông kia Xin hỏi ông còn biết nơi nào Có nguồn nước không Người đàn ông nhìn những thi thể trong nước Cũng giật mình Miệng không ngừng thì thầm Sao có thể như vậy Sao mình không phát hiện những thi thể này trước đây Sao có thể như vậy chứ Một hồi lâu Ông ta mới lấy lại tinh thần Tuyệt vọng trả lời Không có Tôi đã tìm khắp thành cổ này rồi Chỉ có một hầm nước này thôi Mọi người nghe xong thì tuyệt vọng Chẳng lẽ tất cả đều phải chết khát trong này sao Ngay lúc mọi người đều đau đầu vì tìm nguồn nước Đinh nhất Lại nói nhỏ với tôi Coi chừng người đàn ông này Ông ta không phải người sống Nghe anh ta nói vậy Tim tôi đập thỉnh thịch Hy vọng đây không phải là sự thật Tôi nhìn lại Quả nhiên mặt ông ta xanh sao Hốc mắt cũng biến thành màu đen Nếu như đúng là ông ta Chỉ sợ là Ông ta muốn chúng tôi Đều ở lại với mình Thấy suy si khí trong đội ngày càng thấp Như thế sẽ chết ngay ở đây Chú Lê đành phải cổ vũ mọi người Đừng biết quan vội Nước ở đây không uống được Thì chúng ta có thể tìm chỗ khác Chỉ cần không từ bỏ Thì nhất định sẽ có hy vọng Ở đây tự khí quá nặng Không nên ở lâu Chúng ta cứ ra ngoài trước rồi tính tiếp Đúng là gần càng già càng cay Chú Lê đã trải qua nhiều chuyện Nên cũng bình tĩnh hơn nhiều Bây giờ tôi chỉ hy vọng Ông già này không lừa tôi Nếu không Có làm quỷ tôi cũng không thà cho lão Trường thứ 19 Gió lốc đen Mọi người nghe chú Lê nói xong Thì nhanh chóng cũng quay lại miếu Dù sao ở đây Cũng chỉ có một thi thể Còn hồ nước kia Thì lại có vô số Không biết có phải do tâm lý không Mà dù đi tới đại điện rồi Tôi vẫn nghe thấy rất nhiều lời Thì thầm xôn xao Nhưng nghe kỹ thì không rõ Họ muốn nói gì Ở đây rất quỷ quái Bình thường nếu ở gần thi thể như vậy Thì tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ trước khi chết Nhưng ở đây như có một loại năng lượng thần bí nào đó Khiến năng lực của tôi yếu đi Thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn Thi thể cô trên đại điện vẫn im lặng ngồi đó Sau khi nghe người đàn ông nói Thì mọi người đều đi vòng qua cô Nhưng tôi lại có hương thú lạ thường với thi thể này Bởi vì mỗi khi tôi đến gần cuối thì sẽ cảm nhận được sự bí thường không thể nào kiềm chế được. Đoàn người rời khỏi miếu thần mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ. Chúng tôi chỉ còn lại một chút nước và thức ăn không đáng kể. Thế nên không thể cứ đi dưới ánh mặt trời như thế. Vì vậy mọi người quyết định ở lại qua đêm trong nhà các hộ dân gần đó. Dù sao chỗ này cũng gần cửa thành. Nếu quả thật có chuyện xảy ra Mọi người cũng dễ dàng chạy đi Người đàn ông đi cùng chúng tôi đến miếu thần Dù tôi vẫn nghi ngờ Nhưng không thể vứt ông ta ở đó được Đình nhất Vẫn luôn đề phòng ông ta Sợ xảy ra chuyện gì Trở lại khu nhà ở Diệp Chi Thu chia cho mỗi người một ít nước Vì thức ăn và nước uống Đều thiếu hụt nghiêm trọng Nên mỗi người chỉ đồng một phần nhỏ Tôi nhìn màu bánh còn không to bằng bàn tay. Hồi hận đến quặn lòng. Nghĩ tới việc có khi sẽ chết ở nơi thế này. Còn mấy chục nghìn trong tài khoản của tôi còn chưa kịp sợ tới đây. Chú Lê thấy tôi ngu người. Nhìn màu bánh mì thì khuyên nhủ. Ăn chút đi cho phải giữ thể lực mới ra ngoài được. Tôi gật đầu sau đó cắt mạnh miếng bánh trong tay. Thật ra thứ nhạt nhẽo này cũng không đến nỗi khó ăn. Triều Cường nhìn mọi người ăn không thấy ngon thì cười nói Mọi người có biết ăn bánh ngô với món gì ở Tân Cương là ngon nhất không? Mọi người đều không có tâm trạng bàn về chủ đề này Nên lắc đầu tội ý không biết Triều Cường cắn một miếng bánh ngô rồi nói Nếu ở Tân Cương ăn bánh ngô với thịt xây nướng là ngon nhất Cầm hai sâu thịt xây nướng mỡ chày tí tách ăn một miếng bánh rồi một miếng thịt, mùi vị đó chậc chậc, đúng là ngon nuốt cả lưỡi. Nghe anh ta nói vậy, tôi không kìm chế được mà chảy nước miếng, thầm nghĩ, nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định đến Tân Cương ăn thịt dê nướng chính thống. Triệu Cường đang nói hăng say, đột nhiên tôi nhìn thấy giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải của anh ta Nổi lên một nốt đỏ Nhìn giống như bị mũi đốt Anh Triệu Tay phải anh bị con dì cắn à Anh ta xưng lại Sau đó nhìn tay phải của mình Chỗ giữa ngón cái và ngón trò Có một chỗ nổi to Như hạt đậu nành Rất giống bị mũi đốt chiều cường sợ thử Ngoài ngứa ra thì không thấy có gì lạ Vì vậy cười nói với tôi Không sao Chắc bị mũi đốt Chút là xẹp thôi Sau khi ăn xong chu Lê bàn kế hoạch tiếp theo với chúng tôi Cuối cùng mọi người quyết định Không thể ngồi chờ mãi được Vẫn phải đi tìm nguồn nước Tòa thành cổ này không hề nhỏ Có khả năng Vẫn còn nguồn nước khác Mặc dù người đàn ông kia khẳng định lần nữa Là đã tìm khắp thành Không có nguồn nước khác Nhưng chúng tôi vẫn phải thử lại Dù sao Nếu tìm được nguồn nước Chúng tôi sẽ không bị kẹt ở đây Cuối cùng chú Lê chia mọi người thành hai nhóm Chia ra hai hướng đi tìm Dù tìm được hay không Hai tiếng sau vẫn phải quay lại tập trung Triều Cường Diệp Chi Thu La Hải Lưu Tử Bình một nhóm Người đàn ông kia Và những người còn lại chúng tôi một nhóm Trước khi đi Chúng tôi nhìn nhau Với hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích Nhưng giữa biển cát mịt mờ Ngay cả bóng quỷ cũng không thấy Chứ đừng mơ gì đến bóng ô tô Theo kế hoạch Chúng tôi tìm theo một hướng Từng góc nhà đều đã tìm cả Nhưng vẫn không có một giọt nước nào Dọc đường hầu như Không ai nói gì Nhưng tôi thấy chu Lê Lấy điện thoại ra nhìn mấy lần Thấy vẻ mặt ấy Tôi hiểu chú đang nhìn gì Chú ấy cũng không dám khẳng định Tôi chợt dây lên Từng ý nghi ngờ Dù sao Đã mấy chục năm trôi qua Ông ta là người hay quỷ Cũng chưa ai dám chắc Còn Đinh Nhất Cũng có vẻ kỳ lạ Dù tôi và chu Lê chỉ nghi ngờ Người đàn ông này có vấn đề Nhưng Đinh Nhất Lại rất chắc chắn Lục vô tình Tôi ngần đầu nhìn trời Phát hiện chân trời phía tây Xuất hiện một đường đen Vừa nãy mặt trời còn chói tràng Mà bây giờ đã bị từng mặt mây đen che phủ Bầu trời thay đổi ngay lập tức chu Lê nhìn chăm chăm bầu trời Như sắp có chuyện không hay xảy ra Gió lúc đen đến rồi Người đàn ông đột nhiên Chỉ vào mây đen trên trời Rồi hét lớn Nghe ông ta kêu lên Tôi mới nhận ra Đám mây đen từ phía tây Đang bay đến với tốc độ kinh hoàng Nhìn khi bên dưới mới phát hiện Đó đâu phải là mây đen gì Mà là báo cát Đang cuộn cuộn lao đến Lốc đen Đứng trong thành cổ này có an toàn không Tôi lo lắng hỏi Người đàn ông nhìn đồng hồ nói Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Với tốc độ này Chưa tới một tiếng nữa Báo cát sẽ đến đầy Nhưng mọi người yên tâm Nhà đây sẽ bằng cạch mộc Có lẽ không chịu được báo cát Nhưng chồng yếu sẽ không sao Chú lệ cũng đồng ý với ông ta Nhưng bây giờ chúng tôi đang tách nhóm Nên nhất định Phải tìm bên triệu cường trước Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo đoàn bên kia Hy vọng có thể tìm thấy bọn họ Trước khi báo cát ập đến Nhưng không ngờ Tìm đến cửa thành Nhưng vẫn không thấy bóng sáng Của bốn người bọn họ đâu Một cảm giác bất an chợt dần xuất hiện Có lẽ việc tách ra để tìm nguồn nước là một sai lầm. Chu Lê, làm sao bây giờ? Mấy người bọn họ chạy đi đâu rồi? Tôi lo lắng hỏi. Chú Lê cũng nhăn chán khó xử. Chú nghĩ một lát, rồi lấy mảnh ngói, viết lên mặt bàn mấy chữ. màu chạy đến miếu thần, sau đó nói với chúng tôi. Đi, chúng ta đến miếu thần, đợi bọn họ. Đằng lúc chúng tôi đến cổng miếu thần thì nửa bầu trời đã bị bụi đen che phủ, báo cát đã đến.